Xin chào các bạn quay trở lại với kênh BB Bắp Bắp. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục những chương tiếp theo của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết với chương 83, 84 và 85. Ở tập trước chúng ta dừng ở đoạn Henry nghe vậy thì nói: "Quốc vương, tôi dám cam đoan, hắn chính là tên phù thủy." Lúc này, người đàn ông mặc áo đen lên tiếng: "Cái lẽvarphi mã đã nhẫn làm tôi với người anh em song sinh của tôi, hắn là nỗi nhục nhục của cả gia tộc chúng tôi. Hắn đã lén tu luyện ma thuật hắc ám và cũng vì vậy, cha tôi, Tể tướng đời trước đã ra lệnh trục xuất hắn ra khỏi gia tộc Vĩnh Viễn." Henry nghe vậy thì lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Cứ cho là ngươi không phải là phù thủy đi, nhưng tại sao ngươi có thể đặt điều với ta như vậy chứ?" Lão tế tướng lên tiếng. "Tôi không hề đặt điều gì cả, mà những thông tin này tôi có được là từ một vị nữ tu đến từ phương Bắc xa xôi. Vị nữ tu này nói rằng, nếu như hoàng tử của chúng tôi có thể thắng được ngài thì hoàng tử của chúng tôi mới thực sự trở thành vị hoàng tử vĩ đại nhất." Henry nghe vậy thì nói, nghe thật là nực cười, nhưng ta tự hỏi, ở ta có gì đáng giá mà để đem ra đánh cược chứ? Chương 83: Hình dạng mới của nữ tu ma quỷ. Lão tế tướng nói: "Thứ ta cần chính là cuộc hôn phối của công chúa Mạc Lê." Henry nghe vậy thì mắt long lên rồi hỏi: "Ngươi nói vậy là ý gì?" Lão tế tướng cười nói: "Thì đơn giản, nếu ngươi thua thì hoàng tử của chúng ta sẽ kết hôn cùng công chúa Mạc Lê." Ngay chính lúc này, quốc vương lên tiếng: "Ta thấy vậy cũng hay, thôi thì ta hẹn trong 3 ngày, phò mã Lạp Đinh sẽ thi thố cùng hoàng tử Lâm Quân, ai thắng sẽ được con gái ta." Henry rất ấm ức nhưng cố kìm lại vì biết có nói cũng không thay đổi được ý định của quốc vương. Henry đành cáo từ ra về. Khi về đến dinh tử thì Henry triệu hồi Mộng Mộng và nói: "Giờ ta phải làm sao đây, thần đèn?" Mộng Mộng nói: "Tôi sẽ giúp chủ nhân trèn luyện, đừng lo." Mộng Mộng nói xong lấy ra một cái hộp có chạm rất nhiều đá quý và ở trên nắp hộp là một cái đồng hồ. Henry nhìn cái hộp rồi hỏi Mộng Mộng: "Ta sẽ làm gì với cái này đây?" Mộng Mộng nói: "Thưa chủ nhân, đây là hộp thời gian." Ngài chỉ cần bước vào bên trong thì một giây bên ngoài sẽ bằng một tuần bên trong hộp, như vậy chủ nhân sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị cho trận chiến. Bên trong còn có đủ những nhu yếu phẩm cũng như là sách hướng dẫn các kỹ năng cho người. Henry gật gù rồi mở nắp hộp ra, khi nắp hộp mở ra thì Henry bị chiếc hộp hút vào, mọ mọ nhặt chiếc hộp lên rồi chui ngược vào đèn thần. Tuy nhiên, những gì họ đang làm đã hoàn toàn bị lão tế tướng theo dõi. Lão ta sau khi nắm rõ tình hình thì cười nói: Cứ tập luyện đi, ta xem ngươi làm sao có thể chống lại khi tự tay ngươi phong ấn pháp lực và ký ức của ngươi, Lucifer. Ta thề sẽ trả thù khi ngươi hủy hoại thân xác đẹp đẽ của ta. Khi lão tế tướng nói đến đó thì từ dưới cái bóng của hắn, một con rắn với đôi tay lực lưỡng hiện lên. Con rắn đó không phải ai xa lạ mà chính là Bodis. Bodis không hề đến một mình mà còn có một người thanh niên mắt đỏ với mái tóc đen dài điểm bạc. Hắn ta có một thân hình khác lực lượng với làn da trắng xanh. Tỉnh tế tướng cũng nhận ra sự có mặt của cả hai nên quay lại nói: "Bodice và Tướng thần, hai người đã đến rồi ư?" Bodice nói: "Chúng ta đến đây theo lệnh của War, nhưng bây giờ chúng ta phải bàn kế hoạch để khiến cho tên thiên thần đó không thể an toàn ra khỏi nơi đây." Tướng thần nghe vậy thì lên tiếng: "Ta e rằng việc này không dễ như ngươi nghĩ đâu, dù Lucifer có bị phong ấn nhưng với tư chất thông minh thì hắn sẽ học được tất cả rất dễ dàng." Ta nghĩ ngươi không lạ gì với khả năng đó của hắn, đúng không Valak?" Tên tể tướng hay nói đúng hơn là Valak nghiến răng nói. "Ta thực sự không lạ về hắn, và hơn nữa ta cũng sẽ có cách dụ hắn vào bẫy. Hiện tại ta có hai kế hoạch." Ba Dietrich nghe vậy thì hỏi, "Nói bọn ta nghe thử xem nào." Valak nói, "Kế hoạch thứ nhất là trộm đèn thần, phóng ứng vào rồi đem nó giấu đi, chỉ cần như vậy hắn sẽ không thể nào có mặt đúng giờ và chắc chắn sẽ bị sự thua." Chỉ cần điều đó xảy ra thì hắn coi như bị bại trận, và điều tất yếu là hắn sẽ bị giam trong đây vĩnh viễn. Bodis nghe vậy thì cười phá lên và nói: "Kế hoạch hay lắm." Tướng Hàn nghe vậy thì lên tiếng: "Nhưng nếu lỡ không thành công thì sao?" Flask nghe vậy thì nói ngay: "Trong trường hợp đó, chúng ta còn kế hoạch thứ hai." Flask nói xong thì rút ra một cây sáo hình đầu lâu và nói một cách tự hào: Đây là cây sáo tử thần của xà phu, ta chỉ cần dùng nó thổi lên thì lập tức những người phàm sẽ chết, còn thần tiên hay atola sẽ bị loạn trí và quên sạch mọi thứ trên đời. Bodhis nghe vậy thì nói: "Ngươi quả thật là thông minh và cơ trí, nhưng ta tự hỏi sao ngươi lại có cây sáo của xà phu, chẳng phải ả ta xem trọng cây sáo này còn hơn cả mạng sống của ả sao?" Flash cười nham hiểm nói: "Tại ta đã đoạt lấy nó và đánh ả ta xuống tử vong cốc, giờ thì chắc lành ít dữ nhiều." Tướng thần nghe đến đó thì lập tức nổi giận la đến tướng cổ Valak và dơ lên cao rồi gầm lên hỏi Tại sao người dám làm vậy? Valak thấy vậy thì lai lên oai oai Ta chỉ làm theo chỉ thị của Wo thôi Nhưng tại sao người phải quan tâm đến con đàn bà điên đó? Tướng thần nghe hỏi vậy thì khận lại thả Valak xuống rồi tự hỏi Tại sao mình lại có phản ứng mạnh như vậy khi nghe tin xà phu bị hạ độc thủ Tướng thần càng suy nghĩ thì càng cảm thấy đau đầu Và ngay chính lúc này một luồng hào quang màu xám xuất hiện Và từ bên trong là một thanh niên mỹ trắng với dáng người gầy g Lăng Gia San Sao với một khuôn mặt vô cùng điển trai. Vừa thấy người thanh niên, Bodis và Valac vội quỳ xuống đồng thanh nói ngay: "Xin chào mừng thiên thần Ken hạ giá." Ken bước qua mặt cả hai rồi ngồi xuống cạnh cái ghế gần đó rồi nói: "Các người đã chuẩn bị đón tiếp cho ông bác của ta chưa?" Valac nói: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng có một vấn đề ở đây." Valac vừa nói vừa chỉ về phía tướng thần, Ken nhìn theo thì cũng nhận ra, tướng thần đang bị một cơn đau đầu khủng khiếp. Ken cũng để ý thấy trên tay Valak là cây sáo của xà phù. Ken dường như đã hiểu rõ việc gì xảy ra nên không nói không rằng, chỉ tay về phía Valak và từ đầu ngón tay một tia sáng bắn ra xuyên qua cái chân trái của Valak khiến hắn thét lên đau đớn và ngã quỵ xuống đất. Valak cố lồm cồm bò dậy và hỏi: "Tại sao ngài làm vậy?" Chương 84: Khổ nhục kế. Ken nói lạnh lùng: "Ta trừng phạt ngươi vì cái tội dám ra tay ám hại đồng đội. Nếu lần này ngươi thất bại thì tốt nhất đừng trở về nữa." Vì nếu ông bác của ta không giết ngươi, thì ta cũng giết ngươi thôi. Valak cố gượng đau và nói, Tôi xin tuân lệnh. Bodice cũng nhanh chóng chạy đến bên Valak đỡ hắn dậy, rồi biến đi để lại Ken và tướng thần. Ken đến gần tướng thần và nói, Ta biết ngươi đang rất đau khổ về việc giữa ngươi và Bạch Tố Trinh, nhưng đến nước này thì ngươi không có đường quay lại đâu. Quay trở lại phần Valak và Bodice, sau khi lui thì Bodice đỡ hắn về quý vật để liệu thương. Trong lúc liệu thương thì Bodice hỏi Valak, Valak, ngươi liệu có tự tin giải quyết vấn đề này không? Vì xem ra ngài Ken không nói đùa đâu. Valak gượng đầu nói: "Ta biết là không dễ nhưng phải đành làm liệu thôi. Giờ thì chúng ta phải nhanh chóng đến lấy đèn thần và hủy nó đi." Boris cười cười rồi nói: "Ngươi đang bị thương, thôi đi để ta đi thay cho." Boris nói xong thì đưa lọ thuốc trị thương trên tay cho Valak, rồi hóa sương đỏ bay đi mất. Valak gọi với theo: "Ngươi hãy cẩn thận đó." bỏ để quay lại thế giới cổ tích nhưng cũng không quên ghé ngang phòng ngủ của hổ vương để chắc chắn thuốc ngủ của Valax vẫn còn tác dụng đối với hổ vương rồi mới bay đi về phía viện bệnh của Henry. Khi vừa đến nơi, hắn lập tức bay thẳng vào phòng sách nơi mà đèn thần đang được đặt. Hắn vừa vào đến phòng thì thấy cây đèn thần đang nằm trên bàn tỏa ánh sáng vàng ổng đến chói mắt. Hắn không chần chừ mà lao đến lấy. Tuy nhiên khi vừa chạm vào thì hắn cảm nhận một vật gì đó đâm vào tay hắn. Hắn nhìn kỹ lại thì nơi hắn vừa chạm vào cây đèn là một viên kim cương trắng có một đầu nhọn hoắc. Chính đầu nhọn của viên kim cương đã đâm vào ngón tay của hắn. Tuy nhiên vấn đề không chỉ bị đâm và chảy máu thôi, mà sau cú đâm đó hắn cảm thấy cơ thể trở nên kỳ quệ và hơi thở trở nên nặng nhọc khó khăn hơn. Hắn thấy vậy thì vội tụ khí để điều tức. Tuy nhiên khi hắn điều khí thì khí của hắn trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết và toàn thân hắn trở nên nóng ran hơn bao giờ hết. Càng vận khí thì kinh mạch của hắn càng trở nên hỗn loạn hơn, và được một lúc thì hắn thổ huyết. Trong lúc hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì một người đàn ông ăn mặc theo kiểu trung cổ pháp với gương mặt nam tính cùng chăm trâu oai nắng xuất hiện. Bodis nhìn thấy vậy thì hỏi ngay: "Ngươi là ai? Tại sao có mặt ở đây?" Người đàn ông nói: "Ta nghĩ ngươi không nhận ra ta trong hình hài này thì cũng đúng thôi, vì kể từ sau khi giải cứu cho con gái nuôi của chủ nhân ta thì ta đã không xuất hiện với hình hài này cũng đã lâu rồi." Bodis nghe vậy thì ngơ ngỡ hỏi: Đừng nói chủ nhân của ngươi là. Bodis chưa kịp nói dứt lời thì người đàn ông nói ngay. Ngươi nghĩ đúng rồi đó, chủ nhân của ta là Death. Khi nghe nói vậy thì Bodis nói trong kinh hãi, "Ngươi là Crowley?" Crowley ngã mũi chào Bodis theo kiểu các quý tộc Pháp rồi nói, "Ngươi đại đang đúng rồi đó, nhưng ta có một thói quen xấu, khi kẻ nào nhìn thấy ta trong hình hài này thì điều đó đồng nghĩa hắn cầm chắc cái chết. Ngươi còn lời nào nữa không?" Bodis nghe vậy thì hồn vía thất kinh nhưng cũng cố gắng van nài xin tha. "Sen tinh thần hãy tha cho tôi, tôi tự nghĩ mình chưa hề làm gì đắc tội với người mà." Crowley nhìn Bodis nói bằng giọng giả vờ thương cảm. "Thật tội nghiệp cho ngươi quá, con trùng bé bỏng. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đích thân ra tay giết ngươi đâu. Vì lúc nãy khi ngươi tính đoạt thần đền thì đã bị trúng phải vạn độc tâm tấu của lang tộc chúng ta. Hơn nữa, ta còn thoa vào đó một chút lưu huỳnh, vật mà sà tộc các ngươi cực sợ. Ta không cần nói thì ngươi cũng biết rằng vạn độc tâm tấu của lang tộc giết người như thế nào, đúng không?" Độc cổ sẽ theo đường mật máu đi vào cơ thể ngươi, và ở mỗi nơi, độc cổ sẽ đi qua kích hoạt huyệt đạo nổ nơi đó. Khi 12 huyệt đạo nổ của ngươi cùng kích hoạt thì bụm, não, tim, gan, phèo, phổi của ngươi cũng sẽ nổ tung theo, nhưng với ngươi thì ta thêm lưu huỳnh vào, thì ngươi còn phải chịu đựng cơn nóng thiêu thân. Có như vậy ngươi mới trả hết tội của ngươi. Paradise nghe vậy thì nói trong đầu đó, "Nhưng tôi có làm gì hại đến ngài đâu mà ngài lại trừng phạt tôi như vậy?" Crowley nói. Ngươi đã hại chủ nhân ta chuyện kiếp luân hồi thì ngươi có đáng tội không?" Bardis nghe vậy thì gượng đau bào chữa. "Tất cả những việc đó là do đại thiên thần Amen gây ra chứ đâu phải do tôi, thật oan cho tôi quá." Crowley nói. "Ngươi đúng là không tham gia trực tiếp, nhưng ngươi cũng có mặt trong kế hoạch đó, mà kẻ nào có phần tham gia thì dù ít hay nhiều ta cũng sẽ giết sạch." Bardis nghe vậy thì hiểu giờ chết đã điểm nên nói trong tuyệt vọng. "Vậy ngài hãy ra tay đi, đừng bắt tôi phải dậy vòng nữa." Hơn nữa ngài có thể cho tôi biết tại sao các ngài lại đoán ra mọi việc? Crowley nghe vậy thì nói, "Ta không ngại cho ngươi biết, Đức Như Lai đã phái la hán tiên tri đến báo cho chủ nhân ta và ngài Conquest biết trước mọi việc, khi kế hoạch giúp cho đại thiên thần Lucifer đạt trình độ thượng thần chi thăng được tiến hành, nên tất cả những gì các ngươi xem từ đầu đến giờ chỉ là một vở kịch hoàn hảo do chủ nhân ta cùng ngài Conquest tạo ra thôi. Nhưng nếu ngươi đã cầu xin thì ta sẽ cho ngươi chết một cách êm ái vậy." Crowley nói xong thì ánh mắt trở nên đỏ rực và một cái chớp lé lên. Khi nhìn kỹ lại thì Bodis đã bị phân ra làm trăm mảnh. Crowley nhìn những mảnh bầy hại trên đất khẽ nói: "Huyết đạo nổ kích hoạt." Khi Crowley nói xong thì những mảnh vụn của cơ thể Bodis xác nổ và trong chốc lát tất cả chỉ còn là tro bụi. Chương 85: Tử vong du hí trận. Sau khi trừ khử được Bodis thì Crowley hóa hắc quang đi mất. Lúc này ở Quỷ vực, Phlask cảm thấy đầu lòng dữ dội. Phlask phụ dùng Thật Thông Linh Quỷ để cảm nhận ma lực của Bodis, nhưng mọi cố gắng của Phlask đều vô vọng. Valak hiểu Bodis đã vong mạng nên hướng mặt lên trời khóc thét lên. "Không!" Ngay chính lúc đó một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông này có ba đầu, một đầu người, một đầu bò và một đầu dê ngồi trên một con gấu. Hắn có một cái đuôi là một con rắn lửa và trên vai hắn là một con diều hâu. Hắn tiến đến gần Valak và nói: "Ngươi không cần phải đau lòng Valak, và như đã dự liệu từ đầu, thị trận chiến này hy sinh là điều không tránh khỏi. Chúng ta sẽ báo thù cho Bodis. Ta có nghe qua kế hoạch của ngươi trong vụ này rồi." Nhưng việc bo địch phong mạng nghĩa là kế hoạch của ngươi không được hoàn hảo cho lắm nên chúng ta cần một kế hoạch tốt hơn. Phlax xoay sang người đàn ông hỏi ngay. "Thì ngươi là gì?" Baelim. Baelim nói: "Kế hoạch của ngươi xem ra đã bị tiết lộ nên Phaded có biện pháp đề phòng, cho nên ta nghĩ chúng ta hãy quên kế hoạch thứ hai của ngươi đi và bây giờ ta đề nghị chúng ta đến gặp ngài Solomon và xin ngài ta hãy cho chúng ta mượn tự vong vu hiến trận." Phlax nghe vậy thì nói: "Tự vong vu hiến trận, ngươi có nói nhầm không?" Đó là trận pháp lợi hại nhất nhì của quỷ vực và để thi triển nó thì chúng ta cần một luồng ma lực cực cao và một thần lực của trung đẳng thần trở lên. Bên cạnh đó chúng ta cần có được năm pháp khí của nữ thần lửa Hestia, nữ thần băng Skadi, nữ thần âm thanh Brigid, thần giấc ngủ Hypnos và thần thơ văn Thoth, làm sao chúng ta có thể kiếm đủ các nguyên tố để lập trận. Bay làm nghe vậy thì rút ra một cái túi và khi Bay làm mở túi ra và lắc nhận ra bên trong chính là một lọ thuốc có hình hoa văn vô cùng huyền ảo. một bông hoa tuyết, một cục than hồng, một cuộn thơ và một chiếc hộp âm thanh và lắc nhận ra đó là pháp khí của các vị thần nên hỏi, tại sao ngươi có được những thứ này? Bề lầm nói, tại sao ta có không quan trọng, nhưng giờ là ứng cử cho người cầm trận. Bên thần giới ta đã nắm được cự linh thần, tên thần hám danh hám tài vô dụng đó đã đồng ý giúp đỡ chúng ta trong một hồi chiêu dụ. Còn phần ma lực của quỷ vực thì ta xin nói thẳng, ta sẽ không thủ trận. Valak nghe Bê Lâm nói thì hiểu rõ là hắn muốn Valak thủ trận, nhưng giờ thì Valak biết mình không có đường lui, cũng như là phải trả thù cho Bodis nên Valak nói ngay, ta sẽ thủ trận. Bê Lâm nghe vậy thì nói, tốt lắm, giờ thì chỉ cần xin phép ngài Solomon. Bê Lâm vừa nói xong thì một câu phép mang dấu hiệu của Solomon xuất hiện và giọng của Solomon vang lên. Ta đồng ý cho các ngươi dùng trận pháp, giờ thì hãy làm đi, nhưng ta nghĩ điều tốt nhất là hãy dùng tự thần tiêu khiến cho tên đại thiên thần đó quên hết mọi việc đi rồi hãy cho hắn vào trận. Flack nghe vậy thì nói: "Xin tuân lệnh chủ nhân." Solomon nói xong thì quả cầu cũng biến mất. Flack cầm lấy tử thần tiêu và các pháp bảo của các vị thần rồi nhắm hướng thế giới cổ tích bay đi, vì lúc này đã là buổi sáng và là ngày hẹn thi đấu. Flack quay lại thân xác của tên tế tướng cổ pháp nhĩ rồi chuẩn bị cho hổ vương rồi cùng nhau đến hoàng cung. Henry lúc này đã có mặt và trong tư thế sẵn sàng. Khi thấy đôi bên đều có mặt thì quốc vương nói: "Giờ xin mời tế tướng cổ pháp nhĩ nói quy tắc cuộc thi." Flack nghe vậy tiếng lên nói: Thưa quốc vương, cuộc thi này sẽ có tên là Du hí kỳ viên. Hoàng tử của chúng tôi và phò mã Lạp Đinh sẽ cùng tiến vào kỳ viên. Ở mỗi cửa của kỳ viên sẽ có một thử thách khác nhau và họ phải tìm cách vượt qua thử thách đó. Quốc vương nghe vậy thì vỗ tay cười nói: "Nghe sơ thật là hấp dẫn, vậy ngài có thể nói sơ qua từng thử thách hay không?" Và lắc nói ngay: "Cửa ải thứ nhất là nhiệt huyết tuổi trẻ, họ sẽ thử thách về lòng can đảm. Cửa ải thứ hai là trí tuệ của thiếu niên, họ sẽ thử thách về trí tuệ." Cuội giải thứ 3 tên là Vũ Điệu của Thiên Đàng, họ sẽ thử thách về âm nhạc. Cuội giải thứ 4 có tên là Mê Tâm, họ sẽ thử thách về lòng kiên định. Và cuội giải cuối cùng sẽ là Hồn Thơ Hỏa Phách, họ sẽ thử thách về thơ ca hội họa. Quốc Vương hỏi trong hai lòng, "Tốt quá, nhưng chẳng hai ai sẽ là người hướng dẫn trong cuộc thi này?" Phlắc nói, "Thưa Quốc Vương, tôi và một người anh họ sẽ đảm nhận trách nhiệm này." Phlắc nói xong thì xoay ra phía cửa. Một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần và thân hình bệ vệ với nước da bánh mật và trên lưng vác một cái búa lớn bước vào và lắc giới thiệu ngay: "Đây là võ sĩ hạng ưu của vương quốc chúng tôi cũng như là anh em họ của tôi, Cổ Phách Nhi." Cổ Phách Nhi cúi đầu chào quốc vương cũng ngay chính lúc này và lắc dùng truyền âm phật nói với Cổ Phách Nhi: "Cựu linh thần, ta hy vọng ngươi biết phải làm gì." Cựu linh thần trả lời Valak: "Ngươi yên tâm, ta sẽ dốc hết sức, bất quá chỉ hao nửa đạo hành thôi mà, có gì phải phàn nàn." Valak nghe vậy thì hiểu bay lầm đã lừa Cựu linh thần. Vì hai người thủ trận sẽ vong mạng chứ không hề hao tổn nửa tu vi như Bì Lâm nói với Cựu Linh Thần, nhưng Valak không quan tâm việc đó cho lắm, vì mục tiêu của Valak chính là giết chết Henry trả thù cho Bodies. Quốc vương lúc này nói: "Nếu mọi việc đã xong thì ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu, nhưng ta muốn theo dõi Trần Thi Tài thì phải làm sao? Vì xem ra nơi thi thố là một không gian kín." Valak nói và đưa cho Quốc vương một viên ngọc, đây là ngọc thu hình, một vật ma thuật của vương quốc chúng tôi, nó sẽ giúp ngài quan sát mọi việc bên trong. Quốc vương cầm lấy gật đầu hài lòng. Hồ Phương cùng Henry bắt tay giao hữu rồi tiến vào bên trong. Khi cánh cửa đóng lại thì Valak lúc này rút tử thần tiêu ra và nói lớn: "Ta sẽ tiễn các ngươi bằng âm giai lãng quên và chúc các ngươi lên đường vui vẻ, còn lão quốc vương kia thì hãy lắng nghe âm thanh cho kỹ vào và chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn." Và đây là hết chương 85 ngày hôm nay của chúng ta. À khi mà đọc cái chương này thì tác giả có yêu cầu bóc là hãy nhận xét về thử thách của Henry. Thì thực ra là bóc không biết thử thách nhận xét cái gì nữa. Cái này là đâu phải là thử thách là nguyên một đám nhà vào ức hiếp một hình Henry rồi. À, kiểu như là với một cái bè lũ bên kia nó nhào vào nó đánh, đánh nó xóc lắc cà luôn á, đè đủ mọi cách luôn trong khi lại một mình Henry, có thể mỏng mỏng nhưng mà mỏng mỏng cũng đâu có đủ mạnh để mà giúp Henry đâu, còn bên kia là một một một một đám dảo ăn hiếp Henry luôn thì làm sao mà không có công bằng gì hết. Nhưng mà bắt nghĩ là cuối cùng thì Henry cũng có thể vượt qua được tất cả mọi thử thách mà giành chiến thắng ở trong cái trận này. Và theo như lời tác giả thì bắt có một cái vai ở trong cái truyện này nữa là có một cái nhân vật có liên quan tới bắp. <cười> Và bắp cũng không có biết Tính xác cái nhân vật đó sẽ như thế nào, tính cách đó làm sao chỉ biết tác giả nó là lầy lắm thôi. Tác giả nói là tập tới bắp sẽ xuất hiện và nếu như mà các bạn muốn biết bắp ở trong truyện này là như thế nào thì các bạn hãy cùng với bắp theo dõi tập tiếp theo nha. Tác giả cũng có đề cập là có một cái kênh Vĩnh Hằng tóm kết à một cái kênh YouTube khác à có thể đề cập về những cái vấn đề về những cái vị thần ở trong câu chuyện này cũng như là trả lời những cái câu hỏi mà các bạn đặt ra về câu chuyện này thì tác giả sẽ ở làm những cái video ở bên trang à, kênh Vĩnh Hằng Tâm Kết cùng với những admin à, quản trị trang Facebook Vĩnh Hằng Tâm Kết à, quản lý cái kênh YouTube đó. Thì à, kênh YouTube đó có tên là Vĩnh Hằng Tâm Kết, các bạn có thể vào đó để mà xem thêm những cái tin tức, những cái chi tiết mà có thể là các bạn sẽ hiểu thêm hơn về câu chuyện Vĩnh Hằng Tâm Kết này. Ok và đó là video của ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.